Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Trường 779, Ngoại truyện 1 Sau một tuần đến trường mẫu giáo, Tiểu Ngư đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở đó. Rốt cuộc thì ai có thể từ chối những chiếc bánh ngọt, bánh điểm tâm, trái cây và đùi gà, cánh gà của căng tin trường mẫu giáo chú. Vì vậy, cô bé nhanh chóng chuyển từ việc phản đối ban đầu sang mong chờ được đi học mua ngày, ngày nào cũng dậy lúc 8 giờ. Rửa mặt xong là nhảy nhót đến trường dưới sự hộ tống của anh trai Thỉnh thoảng dịp cửu cửu Bạch tục lớn cũng đưa cô bé đi Nhưng vì phải chuẩn bị nguyên liệu nên phần lớn vẫn là Lăng Dư tự đưa đi Sau khi đưa đến trường Tiểu Ngư sẽ vẫy tay chào tạm biệt Lăng Dư Sau đó cùng một cô bé chơi thân đi vào Hai người nắm tay nhau vào lớp Ngồi trên ghế vừa trò chuyện vừa chờ cô giáo phát đồ ăn sáng Thực ra Tiểu Ngư đã ăn sáng ở nhà rồi Nhưng cô bé thích bánh trứng và sữa ở đây nên vẫn phải ăn thêm một chút dù sao cũng đã đi bộ mười mấy phút đi mệt rồi cũng đói sau khi cô giáo chia xong tiểu ngư mở hộp sữa vừa uống sữa vừa nói với nguyệt nha ờ nguyệt nha tớ nói nhỏ cho cậu biết nhé tối qua tớ mơ một giấc mơ nguyệt nha chớp đôi mắt đen lấy em mơ thấy gì thế tiểu ngư nhỏ giọng thì thâm vào tai nguyệt nha để tớ mơ thấy hai chúng ta không muốn làm bài tập lén lút đi chơi cô giáo anh trai cửu cửu đều không biết chúng ta ngồi xe đi đến một nơi rất xa Rất xa, có núi lớn, có biển lớn, còn có rất nhiều kẻ xấu đuổi theo chúng ta. Nguyệt Nha sợ đến trợn tròn mắt, ấy đáng sợ quá. Ê. Đúng vậy, nhiều kẻ xấu lắm, tới đánh không lại. Tiểu Ngư tức giận cắn một miếng bánh trứng thơm phức, tức quá, nhiều kẻ xấu như vậy, cô bé đánh không lại. Nguyệt Nha không kìm được hỏi, vậy sau đó thì sao? Tiểu Ngư tiếp tục kể phần sau, ngay sau đó anh trai và cửu cửu đến tìm. Anh trai cứu chúng ta, sau đó còn đưa chúng ta đi ăn rất nhiều đồ ngon. He he he, anh trai và chị dâu cậu tốt nhất. Nguyệt Nha nhẹ nhàng lắc lư chân, cười tít mắt cắn một miếng bánh trứng. Hệ bên ngoài nguy hiểm lắm, chúng ta đừng chạy lung tung. Ừ, không chạy lung tung. Tiểu Ngư cũng sợ bị bắt đi làm thí nghiệm, cô bé sợ sợ dây chuyên vỏ ốc trên cổ. Đây là vỏ ốc của con ốc sên lợi hại nhất dưới đáy biển, cho dù cách xa đến đâu chỉ cần cô bé thổi lên là anh trai có thể nghe thấy Nguyệt Nha ừ hai tiếng sau đó dục Tiểu Ngư nhanh ăn bánh trứng đang ăn đây Tiểu Ngư ăn hết bánh trứng chỉ trong hai ba miếng ăn xong cô bé nhìn những bạn nhỏ khác vẫn đang ăn thèm thuồng l i e m môi sau đó lại đi đến chỗ để bánh trứng một tay cầm một cái lấy xong rồi chạy lon ton đến bàn chia cho Nguyệt Nha một cái để ăn nữa nè Nguyệt Nha vui vẻ ừ ừ hai tiếng Tiểu Ngư rất hào phóng, mỗi lần có đồ gì cũng chia cho Nguyệt Nha, buổi trưa đi ăn cơm ở can tinh cũng sẽ tranh thủ lấy thêm hai cái đùi gà, sau đó chia cho Nguyệt Nha cùng ăn. Nguyệt Nha nhận được bánh ngọt cũng sẽ chia cho Tiểu Ngư, Hai cô bé sát lớp nhanh chóng trở thành đôi bạn thân hình ảnh không rời, ngày nào cũng cười ha ha vui vẻ vô cùng. Có lẽ điều không vui duy nhất là phải học viết bài tập, Tiểu Ngư mỗi ngày không chỉ phải học chữ đã quên ở bên kia biển mà còn phải học chữ của thế giới này, ngoài ra còn có các ngôn ngữ khác. Ngồi trước bàn học, Tiểu Ngư vừa viết vừa khó chịu muốn khóc. Kỳ hu hu hu, em không muốn làm bài tập nữa. Tay viết đau quá, Lại dịp cử cử cũng không có cách nào. Đã đến trường mẫu giáo rồi thì chắc chắn phải tuân theo quy định của trường mẫu giáo. "Hãy thổi cho con nhé. Thổi cũng không được, đau muốn đứt tay rồi. Tiểu Ngư quay đầu nhìn Lăng Dư. Hẹn anh ơi, anh ném cô giáo vào miệng cá mập được không? Ý. Dịp cử cử vừa buồn cười vừa bất lực. Trẻ con trước kia muốn đánh m trường học. Trẻ con bây giờ muốn ném cô giáo cho cá mập ăn, đúng là thế hệ sau tà nhẫn hơn thế hệ trước, e không được. Lăng dư lạnh lùng nói, e không muốn viết thì bỏ đi, bỏ đi thì chỉ cần học một loại. Không bỏ, anh xấu xa. Tiểu ngư hừ hừ cầm bút tiếp tục viết, tuổi thân nói, thì em không muốn làm trẻ con nữa, người lớn không cần học những thứ này. Nhưng em không thể lớn lên trong một ngày. Dịp cử cử dội cho cô bé một gáo nước lạnh. Dội xong lại tiếp tục an ủi, để chúng ta học từ từ nhé, hồi nhỏ chị cũng học như vậy mà lớn lên. Tiểu Ngư rất thông minh, đã nhớ rất nhiều rồi, chỉ là viết hơi chậm thôi, đợi em lớn thêm một chút nữa là có thể viết nhanh và đẹp rồi. Thực ra bài tập cô giáo giao cũng không nhiều, chỉ là viết một chữ cái mười lần, nếu là dịp cử cử thì có thể viết xong toàn bộ trong nửa phút, nhưng đối với trẻ mới học viết thì muốn viết xong cũng khó như lên trời. Tiểu Ngư vẫn không vui. Dụi mắt tiếp tục viết ABC, trường mẫu giáo chỗ nào cũng tốt, chỉ có viết bài tập là không tốt, kỳ hai Đừng thở dài Dịp cửu cửu cười cử xoa đầu cô bé, hãy bây giờ vất vả một chút, sau này em sẽ là con cá hiểu biết nhất toàn bộ biển lãng quên, hơn nữa sau này cũng có thể đi mở rộng tâm mắt ở nhiều thế giới hơn, nếu em không biết gì, người khác nói gì em cũng không hiểu, đặc biệt là khi em mua đồ, người ta lừa tiền của em thì phải làm sao? nửa đầu tiểu ngư còn không quan tâm nhưng nghe đến cuối thì tiểu ngư không vui rồi với tư cách là một tiểu lão bản cô bé đã có ý thức kiếm tiền và tiết kiệm tiền muốn lừa tiền của cô bé không có cửa khi em viết tiểu ngư cúi đầu tiếp tục viết chữ lần này không phàn nàn gì nữa diệp cửu cửu và lăng dư ê được rồi miễn là chịu tiếp tục viết là được diệp cửu cửu đứng dậy vào bếp làm bánh trôi đường đỏ cho cô bé để an ủi để cô bé ăn no rồi tiếp tục viết. Cứ như vậy, dưới sự cho ăn của cô, cô bé lại có động lực tiếp tục viết. Đại khái viết được một tháng thì Tiểu Ngư đã viết tương đối thành thạo, không cần thúc giục cũng tự đi viết. Mà lúc này trường mẫu giáo cũng sắp nghỉ hè. Trẻ em trong trường mẫu giáo này đều có hoàn cảnh gia đình khá tốt, mỗi kỳ nghỉ đều đi nghỉ mát hoặc đi học các lớp nâng cao hơn, trước khi nghỉ hè sẽ có một buổi biểu diễn cuối kỳ. Một ngày cuối tháng, Tiểu Ngư mang thư mời về, lễ cử cử chị có muốn đi xem em nhảy không? Diệp Cửu Cửu nhận lấy thư mời xem, thời gian là ngày cuối cùng của tháng, vừa hay là thứ Sáu, Thì em nhảy điệu gì? Bí mật. Tiểu Ngư che miệng, không chịu nói gì, kệ Cửu Cửu đừng hỏi. Diệp Cửu Cửu thở dài, con nít lớn rồi, biết giữ bí mật rồi, Ê e được rồi, chị không hỏi. Tiểu Ngư chớp chớp đôi mắt xanh biết, kệ Cửu Cửu, chị sẽ đi chứ. Diệp Cửu Cửu gật đầu ê đi chứ, đứa nhỏ mình lân đầu biểu diễn tiết mục thời khắc quan trọng như vậy sao họ có thể bỏ lỡ được? Thứ sáu chúng ta nghỉ, đổi việc của ngày hôm đó sang thứ hai là được. Bạch Tuộc lớn và những người khác cũng rất muốn đi. ê cô chủ, chúng tôi cũng có thể đi không? Tất nhiên. Diệp Cửu Cửu nhìn thư mời, trên đó viết mời tất cả người nhà của tiểu ngư đến. ê mọi người cũng là người nhà của tiểu ngư. Bạch Tuộc, he he he. Vậy thì tốt quá. Chớp mắt đã đến ngày cuối cùng của tháng. Tiểu Ngư được dịp cửu cửu đưa đến trường mẫu giáo trước, những người khác thì dọn dẹp nhà cửa trước, dọn dẹp xong thì ăn trưa, một giờ chiều mọi người mặc quân áo mới rồi khóa cửa chuẩn bị đi. Ra khỏi cửa, dịp cửu cửu tiện đường mang số tiền su kiếm được trong tháng này đến một trung tâm cứu trợ quyên góp gần đó, chủ yếu là giúp đỡ những người bệnh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vì ở đây sẽ công khai minh bạch nên cô mới gửi đến đây. Số tiền su bỏ vào trong tháng này cộng lại khoảng sáu chục nghìn, dịp cử cử thêm vào một chút, góp đủ trăm nghìn, cô quyên góp dưới danh nghĩa cử khanh. Xử lý xong, dịp cử cử cùng Lăng Dư và những người khác đến trường mẫu giáo, đến trường mẫu giáo mới phát hiện những người nhà khác đều ăn mặc chỉnh tê, chỉ có họ mặc quần áo rất tùy ý, hơn nữa còn đi bộ đến. Vào hội trường lớn của trường mẫu giáo, họ chọn một vị trí ở hàng ghế trước ngồi xuống, nhan sắc của mỗi người đều rất nổi bật khiến không ít người chú ý, rất nhiều người muốn đến trò chuyện nhưng đã hai giờ đúng chiều, buổi biểu diễn của trường mẫu giáo sắp chính thức bắt đầu. Theo tiếng nhạc vang lên, Bạch tuột nhỏ giọng hỏi: Ê "Cô chủ nhỏ sắp ra chưa?" "Chưa." Diệp Cửu Cửu nhìn danh sách chương trình, tiết mục để hái nấm y của Tiểu Ngư và các bạn xếp thứ chín, y thứ chín, đợi một lát nữa. Mọi người gật đầu, chờ đợi tiết mục của Tiểu Ngư. Các tiết mục trước đều là các bạn nhỏ lớp lớn biểu diễn đàn piano, võ thuật. Tiểu Phẩm, Kịch Nói, VV, tiết mục nào cũng rất thú vị khiến khán giả cười ha ha. Dịp cửu Cửu xem các tiết mục trước rất hay, có chút lo lắng cho tiết mục của Tiểu Ngư và các bạn, vì dù sao các bạn ấy mới là trẻ 3 tuổi, hay quên là chuyện bình thường. Rất nhanh đến lượt Tiểu Ngư và các bạn ra sân khấu. Lần này Tiểu Ngư đóng vai một cây nấm đỏ, vì vậy cô bé mặc một bộ quần áo liền thân hình nấm, đội một chiếc mũ nấm đỏ hình ô, bên dưới là màu trắng. Những bạn nhỏ khác cũng mặc những bộ quần áo tương tự nhưng màu sắc khác nhau, có nấm vàng, nấm xanh, nấm hồng, v.v. Tiểu ngư bước lên sân khấu, liền nhìn xuống phía dưới tìm bóng dáng cửu cửu nhưng bên dưới quá rộng, lại còn tối đen như mực, căn bản không nhìn thấy. Dịp cửu cửu nhìn thấy rồi nói, hệ tiểu ngư đang tìm chúng ta. Bạch Tuộc và những người khác vẫn luôn yên tĩnh lập tức đứng lên hét lớn, hệ cô chủ nhỏ, chúng tôi ở đây, cố lên nhét. Một tiếng cô chủ nhỏ khiến Tiểu Ngư đội mũ nấm đỏ lập tức tìm thấy vị trí của họ. Cô bé nhìn những người anh và cử cử ngồi bên dưới, vui vẻ cười toe toét. rồi cử cử những bạn nhỏ khác bên cạnh cũng tìm thấy cha mẹ của mình, đều cười he he. Cô giáo bảo các bạn nấm ngồi xổm xuống, sau khi ngồi xổm xuống thì tất cả đều biến thành nấm nhỏ. Sau đó cô giáo bắt đầu bật nhạc, theo tiếng nhạc vang lên, Tiểu Ngư và các bạn từ từ đứng lên, sau đó vui vẻ quay vòng vòng. Đồng thời bên cạnh còn có lời dẫn của cô giáo. Ở trong một khu rừng xa xôi, có rất nhiều loại nấm, chúng lớn lên từ từ, trở thành nấm đỏ, nấm trắng, nấm vàng. Bỗng một ngày nọ, một cậu bé xách giỏ đến khu rừng. Cô giáo nói xong, một cậu bé đội khăn tay, xách giỏ nhảy tưng tưng đi ra. Cậu bé nói: "Vì hôm nay có rất nhiều nấm, mình phải hái thật nhiều về nhà ăn." Các bạn nấm sợ hãi run rẩy, tất cả đều chen chúc vào một chỗ, một cô bé nói rõ ràng nhất hét lên: Rồi cậu bé hái nấm đến rồi, mọi người nhanh trốn đi. Được. Tiểu Ngư và Nguyệt Nha đều trốn vào góc, Ê đừng đến đây. Cậu bé hái nấm cười xấu xa đi tới, Ê he he he, các bạn nấm nhỏ, tôi đến đây. Dịp cửu cửu sắp cười C, H, E, T rồi, cậu bé hái nấm này sao lại giống như tên trộm nấm vậy? Cậu bé hái nấm tiến về phía trước, một tay túm lấy một cây nấm màu vàng, thì hái được một cây nấm to rồi. Nấm vàng ư ử giả vờ khóc hai tiếng, sau đó ngoan ngoãn đi theo sau cậu bé, kéo giỏ, như vậy coi như được để trong giỏ. Cậu bé hái nấm lại túng lấy một cây nấm xanh, sau đó lại bắt đầu túng nấm xanh. Sau khi túng được ba cây, cậu bé lại đi về phía Tiểu Ngư và Nguyệt Nha cùng mấy cây nấm nhỏ khác. kì he he he, nấm đẹp quá, tôi đến đây nào. Tiểu Ngư và Nguyệt Nha đều sợ hãi kêu lên, hê hey đừng đến đây. Tôi đến đây, tôi đến đây. Cậu bé hái nấm đi đến trước mặt tiểu ngư, đưa tay vỗ đầu cô bé, nói thêm, nghe cây nấm này to và béo, nhất định phải hái về, Ê. Tiểu ngư không thích nhất là bị nói béo, tức giận đến mức cô bé trực tiếp đáp trả, nghe cậu mới béo. Cây nấm to béo, tôi đến hái cậu đây. Cậu bé hái nấm đưa tay kéo chiếc mũ nấm trên đầu tiểu ngư nhưng tiểu ngư không chịu, không chịu đứng lên. Đừng hái tôi, tôi có độc. Tiểu ngư chống nạnh. Người cậu ăn tôi, cậu sẽ nằm thẳng cẳng. Nguyệt Nha cũng phụ họa theo, hát một bài đồng dê a o cổ không biết thịnh hành từ bao giờ. Ngày mũ đỏ, thân trắng, ăn xong cùng nằm thẳng cẳng, đừng hái chúng tôi. Cậu bé hái nấm lại muốn ra tay, nghe phải hái, y. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta chỉ còn cách ra tay trước. Tiểu Ngư tức giận bò dậy, xông về phía cậu bé hái nấm. Ở Nguyệt Nha mau lên, chúng ta đầu độc cậu ta, cậu ta sẽ không hái chúng ta nữa được. Nguyệt Nha và những bạn nhỏ khác cũng xông về phía cậu bé, dọa cho cậu bé phải chạy mất dép. Cô giáo cả người đều ngây người, cuối cùng nhìn cậu bé bị dọa đến kêu âm chỉ có thể tạm thời đổi lời thoại. Từ đó, không còn ai đến hái những cây nấm nhỏ xinh đẹp này nữa. Tiểu ngư nấm vui vẻ nhảy cẳng lên, ý ôi trời! Chúng ta thắng rồi! Những cây nấm nhỏ khác cũng vui vẻ nhảy cẳng lên, chỉ có cậu bé hái nấm ở hậu trường kêu âm dịp. Cửu cửu che mặt, quả nhiên không ngoài dự đoán, một mớ hỗn độn. Lăng dư vẻ mặt không nói nên lời. Bạch tục lớn và những người khác thì cười ngã nghiêng trên ghế, đúng là tiểu điện hạ của tộc nhân ngư dũng mảnh thiện chiến, cho dù rời khỏi biển lãng quên, cô bé vẫn là sự tồn tại không thể trấn áp. Mặc dù có sự cố nhưng hiệu quả lại ngoài ý muốn, những khán giả khác đều cười ngặt nghẽo, sau khi chương trình kết thúc, mọi người đều không hẹn mà cùng vỏ tay, lệ quá buồn cười. Sau khi toàn bộ buổi biểu diễn kết thúc, dịp cử cử và Lăng Dư cùng nhau đi đón Tiểu Ngư, để các em định diễn như thế nào? Bị bắt đi. Tiểu Ngư hừ hừ hai tiếng, khi ai bảo cậu ta nói em béo, rõ ràng em rất gầy. Đó là lỗi của cậu ấy, nhưng em tùy tiện thay đổi diễn xuất cũng không đúng, lỡ cô giáo không phản ứng kịp thì tiết mục này của các em sẽ hỏng bét. Dịp cử cử vẫn phải dạy Tiểu Ngư có ý thức tập thể, không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân. Tiểu ngư gật đầu, lần sau em sẽ không như vậy nữa. Ê. Được rồi, em và anh trai ra ngoài đợi chị trước, chị đi tìm cô giáo giúp em đặt chỗ nhập học cho học kỳ sau. Diệp cử cử dặn vào một tiếng rồi đi mất, Lăng Dư đưa tiểu ngư ra sân chơi bên ngoài tắm nắng. Vừa đứng được một lúc thì có một người phụ nữ chạy đến hỏi, Ê, Xin chào, anh là người mẫu sao? Lăng Dư liếc nhìn đối phương, thì không phải. Người phụ nữ lập tức mừng rỡ. Ê tôi mở công ty quản lý, anh có hứng thú vào giới không? Ngoại hình của anh rất tốt, tôi có thể giúp anh tiến ra thế giới, cũng có thể giúp anh đóng phim. Lăng Dư lạnh lùng từ chối, Ê không hứng thú. Người phụ nữ vẫn cố gắng thuyết phục Lăng Dư, kiếm được rất nhiều tiền, chỉ cần anh nổi tiếng, một năm là có thể mua được một căn biệt thự lớn. Lăng Dư, Ê không cần. Hắn có vô số châu báu dưới đáy biển, giàu có hơn rất nhiều người. Hơn nữa hắn còn có một chủ nhân biển cả. Người phụ nữ thấy hắn vẫn không chịu, lại nhìn sang Bạch Tục Lớn và những người khác. Ê vậy các anh có ý định không? Tôi đảm bảo có thể giúp các anh kiếm được rất nhiều tiền. Bạch Tục Lớn và những người khác cùng nhau lắc đầu. Họ thích đến đây là vì cửu khanh đại nhân và điện hạ chứ không phải vì kiếm tiền. huống hồ kiếm tiền bên ngoài làm sao kiếm được nhiều bằng cửu khanh đại nhân kiếm trong một ngày. Người phụ nữ rất không cam lòng nhưng thuyết phục nhiều lần đều không thành công. Chỉ có thể đưa một tấm danh thiếp Kể nếu các anh thay đổi ý định có thể liên lạc với tôi Bạch Tục lớn nhận lấy Nhưng sau đó liền vứt đi Vì họ không thể đi được Sau khi người phụ nữ rời đi lại Có mấy bà lão Phụ nữ trẻ đẹp đi tới Bọn họ đã nhìn chăm chằm Lăng Dư Và những người khác rất lâu rồi Ngoại hình của Lăng Dư và những người khác đặc biệt đẹp Cho dù họ đeo khẩu trang Cũng sẽ luôn có rất nhiều người nhìn chằm chằm Một trong số những bà lão đánh giá một phen Rồi đi đến trước mặt tiểu ngư kêu cháu bé. Đây là cha cháu sao? Tiểu ngư nhìn anh trai mình đang nắm tay, trả lời một cách mềm mại, Ê là anh trai. Là anh trai à? Bà lão xa lạ này đột nhiên bột phát ra ánh sáng phấn khích, giống như sói đói nhìn thấy cừu, phấn khích nói, Ê anh trai có đối tượng chưa? Tôi có mội. Bưa chưa đợi Lăng Dư mở miệng, tiểu ngư đã nhảy dựng lên, bảo vệ anh trai và đã hiểu đối tượng là gì. Ê anh trai là của cửu cửu, các người không được cướp anh ấy đi bà lão xa là kẻ cửu cửu là ai là chị dâu của tôi tiểu ngư tức giận trừng mắt nhìn bà lão xấu xa đang nhòm ngó anh trai mình kẻ bà không được nhắm vào anh trai tôi bà lão xa là ồ lên một tiếng thất vọng nhưng lại nhìn sang tay lăng dư ngón tay trống không hẳn là chưa kết hôn kẻ cháu xem đó là cháu gái tôi trẻ trung xinh đẹp sự nghiệp thành công tốt hơn nhiều so với rất nhiều cô gái cháu xem có muốn làm bạn trước không sau này biết đâu có thể giúp đỡ được lăng dư liếc nhìn cháu gái của bà lão mặc một chiếc váy đen dài đến đầu gối trông rất tháo vát anh nhìn một cái rồi thu hồi tâm mắt sau đó nhìn ánh mắt chờ mong của bà lão này rất lạnh lùng nói Ở trong mắt tôi cháu gái của bà không bằng một phần vạn cửu cửu cháu gái của bà bình thường như con sâu cắt dưới đáy biển còn cửu cửu cô ấy sáng hơn cả trăng trên biển bà lấy tư cách gì so sánh cháu gái của bà với cô ấy bà lão lập tức bị nghẹn họng sắc mặt đỏ bừng. Lăng Dư không để ý đến bà ta, nắm tay Tiểu Ngư quay người lại, vừa vặn đối mặt với Diệp Cửu Cửu đang đứng không xa phía sau, khuôn mặt lạnh như băng của anh trong nháy mắt biến thành ánh nắng ấm áp của mùa đông, "Y về rồi à?" Diệp Cửu Cửu nhếch miệng, tiến đến nắm tay anh, "Ở trong mắt anh em tốt như vậy sao?" Lăng Dư cong môi ừ một tiếng, "Vẫn luôn rất tốt." Tiểu Ngư vẫn luôn lo lắng thấy anh trai và Cửu Cửu đều nắm tay nhau, trái tim treo lơ lửng cũng rơi trở lại bụng. Sau đó quay người làm mặt quỷ với bà lão phía sau, lờ muốn bắt nạt cửu cửu của cô bé à, không có cửa đâu. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net